Anh từng hôn mê nửa năm, nửa năm làm người thực vật, thì ra cũng không phải là giả. Diêm Việt còn nói, em có biết sống không bằng chết là cảm giác thế nào không? Lời anh ta nói, vốn đã cũng là mơ hồ ám chỉ, chẳng qua là không ai nghĩ tới phương diện kia. Má Lưu ở bên cạnh khóc, mấy người nhà Diêm Việt mấy ngày nay ra ngoài nước ngoài. hai năm qua anh lần đầu tiên xuất hiện tình trạng như vậy bà không khỏi kinh hoàng mà tối hôm qua điện thoại diên việt cũng không gọi được bà sợ anh cứ như vậy liền muốn kêu dung ân đến bác sĩ cùng y tá cực lực cứu chữa sóng não đồ bất đầu bất cứ lúc nào cũng có thể trở nên thẳng tắp dung ân bò mấy lần cuối cùng mới vịn ở chân giường để tự mình đứng lên. Cô lảo đảo đi tới trước giường. Diêm Việt thật sự là không có gì thay đổi. Tóc ngắn màu nâu sẫm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mân lên thật chặt. Anh nếu như là mở mắt, nhất định là đôi mắt màu trà. Cô cầm lấy đôi bàn tay, nhiệt độ giống nhau như người bình thường kia. Đen tay của anh mà áp vào trên mặt mình. Dung Ân cúi xuống. Quỷ gối trước mặt Diêm Việt, nước mắt thấm vào ngón tay anh. Anh vẫn như cũ, không có phản ứng gì. <cười> bác sĩ xem xét mắt của anh, vốn là định bỏ cuộc. Lại cho thấy nhịp tim của anh nảy lên, sóng não đồ ở trên cũng dần dần khôi phục bình thường. Dung Ân cầm thật chặt cái tay này, mơ hồ có thể nghe thấy bác sĩ nói chiều hướng, có thể tỉnh lại. Có thể chỉ hoãn được Má Lưu hết lòng nói cảm ơn Bởi vì liên tục mấy lần cứu chữa Diêm Việt trên người cắm rất nhiều ống Nhưng là có khó chịu đi nữa Hắn cũng chẳng la một câu đau Không có gì Có thể so với như bây giờ Càng làm cho Dung Ân tuyệt vọng Lúc Diêm Việt trở lại Anh không thừa nhận cô Thế cho nên càng về sau Anh ở bữa tiệc đính hôn, đối xử tuyệt tình, Dung Ân cũng không có tuyệt vọng như hiện tại. Cô đã từng ảo tưởng qua, diêm Việt của cô có lẽ ngày nào đó sẽ một lần nữa xuất hiện. Cho đến khi Dung Ân ở trên đường nhìn thấy lướt qua, đến lúc cô đuổi theo đến diêm ra, ở trong trận mưa lớn mà mất đi đứa con, anh cũng vẫn không xuất hiện. Dung Ân cắn môi, tim như bị xé thành từng mảnh. cô đã nói nếu thật có người như vậy nhưng anh đã trốn tránh cô hai năm không gặp vậy chính là không muốn nhìn thấy cô nước mắt cô cứ tuôn xuống hóa ra không phải không muốn gặp mà là không thể gặp ân ân má lưu đi tới dìu cô đứng lên ân ân thật xin lỗi chúng ta giấu con lâu như vậy tại sao có thể như vậy Má Lưu người nói cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dung Ân hai mắt đỏ bừng, nước mắt tùy ý từ hốc mắt chảy ra. Cô cầm tay Diêm Việt cũng không buông, siết chặt. Cửa ra vào truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Hai người nhìn ra ngoài. Một câu nhị thiếu gia của Má Lưu cũng làm mọi chuyện sáng tỏ. Người đàn ông bất chấp gió rét chạy tới, khi đi tới gian phòng. từng trận gió lạnh lùa vào má lưu khẽ thở dài xoa xoa ánh mắt đi ra ngoài bên trong ân ân oán oán này để cho hắn giải thích thì có lẽ tốt hơn bà đem cửa phòng đóng lại người đàn ông hiển nhiên đã biết riêng việt không có chuyện gì sắc mặt hắn bình tĩnh đi đến trước sofa khom lưng ngồi xuống anh rốt cuộc là ai Sung Ân so sánh, ánh mắt kia cùng Diêm Việt thì đúng là giống nhau. Người đàn ông cúi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, tóc ngắn màu đen có chút lộn xộn. Khi chạy tới, có lẽ là rất vội vàng. Bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng của dụng cụ máy móc truyền lại rất nhỏ. Tôi là Diêm Minh. Tên của hắn cùng sự giống nhau của hai người bị che đậy. chỉ có thể sống ở bên trong bóng dáng của diêm việt diêm gia vốn có một quy củ bất thành văn tập đoàn viễn thiệp hôm nay đã là đời thứ ba người sáng lập nó là cha của diêm phu nhân cũng chính là trần bách huy lúc ấy trần lão gia vẫn chưa đem viễn thiệp giao cho trần bách huy nguyên nhân rất đơn giản cũng là bởi trời sinh tính ông phong lưu vừa mới lập gia đình Bên ngoài liền có con riêng tới cửa nhận làm cha. Trần Lão Gia xử sự, sự rất cẩn thận, đối với việc này cực kỳ hà khắc. Từ đó liền trở thành quy củ, Tổng Giám Đốc, Tập đoàn Viễn Thiệp. Cuộc sống tác phong phải nghiêm khắc, không được liên quan đến chợ đen, ma túy, buôn lậu, mua bán trái phép. Nếu không, thành viên hội đồng quản trị còn lại sẽ liên hiệp bãi miễn chức vụ Tổng Giám Đốc đó, cho dù người mới đương nhiệm đi chăng nữa. Quy định này, ở trong mắt người ngoài thậm chí có chút hoang đường, nhưng Trần Lão Gia chính là như vậy, tập đoàn viễn thiệp từ đó đổi họ khác, chính là họ Diêm. Mà Trần Lão Gia, có Trần Bách Huy cùng Diêm Phu Nhân là một đôi song sinh, Diêm Việt cùng Diêm Minh chính là ở trong hoàn cảnh như vậy mà lần lượt sinh ra, vận mệnh sinh đôi, chỉ vì sinh trước sau mà từ đó vận mệnh khác nhau một trời, một vực. Diêm thủ nghị Sớm đã biết Diêm phu nhân Trong bụng là mang song thai Nhưng ông lại che giấu bí mật Trừ bọn họ ra Duy nhất biết chỉ có má lưu Ngày đó sinh nợ Ai cũng biết Diêm gia chỉ có một con trai độc nhất Sau đó được đặt tên là Diêm Việt Mà trong một căn phòng khác của Diêm gia Ở đó chính là Diêm Minh Anh ta không có thân phận, càng không thể quang minh chính đại mà ra ngoài ánh sáng. Từ nhỏ đã định trước, anh chỉ là cái bóng của Diêm Việt. Diêm Thủ Nghị biết rõ không thể có được tập đoàn viễn Thiệp, càng biết Trần Bách Huy không dễ dàng bỏ qua, đến nay vẫn là như hổ rình mồi. Ông lưu lại chiêu này chính là phòng ngừa bất chắc, bởi vì một khi thành viên ban hội đồng quản trị bị cách chức, sẽ tùy hội đồng ban quản trị công ty tự động quyết định. Đến lúc đó, Trần Bách Huy chắc chắn lợi dụng quan hệ với những cổ đông mà phá rối. Mà hai mươi mấy năm sau đã chứng minh quyết định ban đầu của ông quả thực có thể giúp Diêm Gia bảo vệ Viễn Thiệp. Diêm Minh từ nhỏ cùng Diêm Việt rất giống nhau, được tiếp nhận giáo dục tốt, trừ việc không thể ra ngoài ánh sáng. Anh ta cũng còn Hiếm khuyết rất nhiều Xuyên qua cánh cửa kia Anh luôn có thể nhìn thấy Cuộc sống của Diên Việt Mới mẻ hoàn toàn Được ba mẹ dẫn đến chỗ vui chơi của thiếu nhi riêng Minh cái gì cũng nhớ rõ Diên Việt mỗi lần trở về Cũng sẽ miêu tả cho hắn nghe Bên trong cáp treo chơi vui đến cỡ nào Có kẹo bông Một miếng như vậy Ăn vào trong miệng liền tan ra Mỗi lần như vậy Diêm Minh cũng là ngồi dưới đất, có vẻ rất bình tĩnh, hai tay hắn nâng cầm lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy tối tăm bao phủ nhìn về phía anh trai mình tràn đầy hâm mộ. Cho dù anh có miêu tả cặn kẽ đi chăng nữa, nhưng Diêm Minh cũng chưa từng thấy qua anh thật tưởng tượng không ra. Lúc còn rất nhỏ, hắn không hiểu tại sao anh trai thì có thể đi chơi, còn hắn phần lớn không thể ra khỏi cửa phòng. bên hắn nhiều nhất cũng chỉ có má lưu và diêm việt sau đó có một lần chính hắn mở cửa chạy ra ngoài liền thấy anh trai cùng ba mẹ ở trên bàn ăn cơm đó cũng là lần đầu tiên diêm minh bị đánh rất tàn nhẫn rất nặng dùng dây lưng mà quất má lưu muốn khuyên tuy nhiên không dám mẹ của anh cũng chỉ là ở một bên mà khóc cuối cùng vẫn là diêm việt dũng cảm mà ôm lấy diêm thủ nghị kiễng mũi chân đã bị dây lưng đánh trúng ở phía sau lúc đó diêm thủ nghị mới ngừng đánh diêm minh từ lúc đó diêm minh biết được hắn và anh trai không giống nhau hắn chỉ là cái bóng của anh trai là thế thân của anh trai mặc dù khi đó còn rất nhỏ không có ý nghĩ gì nhưng với một đứa bé bị đánh luôn là ký ức không bao giờ quên từ đó hắn thực sự không dám ra khỏi cửa phòng Diêm Thủ Nghị đêm ngủ không yên Vì đề phòng bất chắc Vẫn là dằn lòng Đem Diêm Minh đưa ra ngoài Có lúc sẽ đón anh về Diêm ra Diêm Việt cùng Diêm Minh Có mối quan hệ rất tốt Vì để cho Diêm Việt giữ bí mật Diêm Thủ Nghị liền lừa Diêm Việt Nếu nói chuyện này cho người khác Diêm Việt sẽ không còn được gặp lại Em trai mình nữa Diêm Minh còn có thể Bị giống như lần trước Mà đánh dữ dội Đứa trẻ nhỏ Tự nhiên hai ba câu sẽ bị dọa, đợi đến sau này hiểu chuyện thì bí mật cũng đã chìm xuống đáy biển. Xem này, dây chuyền này coi có được không? Diêm Việt đưa cái hộp tới, bên trong là một dây chuyền bạch kim có hình dạng cỏ ba lá, là anh cố ý vì dung ân mà chuẩn bị. Bên cửa sổ, người đàn ông yên lặng ngồi ở đó. Đôi mắt màu trà liếc về cái hộp kia Đẹp là muốn tặng cho Dung Ân sao Đúng, ngày mai bọn anh đi leo núi Diêm Minh đem rèm ở cửa sổ kéo ra Trên cửa sổ có một loại chất liệu đặc biệt Hắn có thể nhìn thấy được phong cảnh bên ngoài Nhưng người ở bên ngoài thì không thấy được bên trong Hắn có vẻ ngoài thanh tú, lương thiện Tầm vóc cùng Diêm Việt giống nhau chẳng qua tính tình của hai anh em thì chênh lệch nhau rất nhiều diêm minh ngồi trên bệ cửa sổ chân hơi cong anh hai anh rất yêu cô ấy sao đương nhiên diêm việt chân mày nhuộm ý cười diêm minh biết tất cả về dung ân cũng là từ miệng của anh trai bao gồm cả lời thề của bọn họ những gì họ nói cùng những nơi mà họ đã đi qua diêm việt cho hắn xem ảnh của hai người Dung Ân, cái tên này, con người này, cũng từ lúc đó mà chiếm giữ tâm tư của hắn. Nghe Diêm Việt nói, có một cô gái như vậy, ở trong đầu óc của hắn mà từ từ ấp ủ suy nghĩ về cô, cho đến lúc Diêm Việt gặp chuyện không may, tất cả bất lợi đều chuyển hướng về Dung Ân. Anh cùng Việt là hai anh em. Dung Ân liếc về phía gương mặt của Diêm Minh, bây giờ nhìn lại mới biết hắn và Diêm Việt là giống nhau, rất bình thản. Việt, cái tên này đã không thuộc về hắn, thân phận này cũng nhất định phải cởi ra, không có loại ràng buộc này, hắn cho dù là muốn giành được một ánh mắt của Dung Ân, sợ là cũng rất khó. Đúng, đấy là anh trai tôi. giọng nói ảm đạm của người đàn ông đứng dậy, sau đó đi đến bên giường của Diêm Việt, cúi người xuống từ bên dưới kéo ra một cái chậu sứ, bên trong có ít tro bụi. Dung Ân thuận theo, ngồi chồm hổm xuống, Diêm Minh giơ cái kia lên đôi mắt màu trà nhìn thẳng về phía cô. Cô hiện tại chắc đã biết, tôi chính là ông chủ phía sau của quán ba cám dỗ. Lúc đầu, chúng tôi cho rằng việc gặp chuyện không may là bởi vì cô Dù sao, vật kia là ở trên quần áo cũng có hạt phấn của hoa lan. Ánh mắt của Dung Ân lộ vẻ kinh ngạc, Diêm Minh cúi đầu. Cho dù đến hiện tại, thì Diêm Gia ja vẫn cho rằng cô chính là người hại Việt. Nếu như vậy, anh vì sao thu tay lại? Nghĩ đến như thế này, rất nhiều chuyện liền sáng tỏ ông chủ của cọc quán ba Cám dỗ làm cho cô cùng đường nhưng sau đó cô lại cùng Nam dã tước rời đi nên cái loại tranh đấu này cũng không tiếp tục nữa tôi biết cô cũng là từ Việt, sau đó anh ấy xảy ra chuyện bị đưa đi nước ngoài chỉ liệu tôi lòng tràn đầy thù hận thay anh ấy báo thù sau khi về nước tôi liền chặt đứt con đường sống của cô cho cô chỉ có thể ở quán ba cám dỗ mà trở thành sa đọa Còn nhớ lần đó cô bị trói ở kho hàng không cũng là do tôi sai người làm. Tôi không cam lòng cứ để cô như vậy mà thoát khỏi quán ba cám dỗ. Tôi ở bên cạnh người đàn ông giàu có. Cô sung sướng, còn Việt thì phải lẻ loi ở nơi này. Cho nên tôi cũng muốn cho cô nếm thử cảm giác đau lòng và sợ hãi. Lúc ấy. Khi tôi bịt miệng của cô, thật sự là có ý nghĩ kết liễu cô. Diêm Minh lấy từ trong túi quần ra cái bật lửa, tầm mắt nhìn chậu than ở trên, những thứ kia, Diêm Minh không nhìn thấy, việc thì càng không thể thấy. Tôi liền đốt cho anh ấy xem, lại không nghĩ rằng bị rơi xuống một tờ bị cô phát hiện. Dung Ân nghe nói, chỉ cảm thấy một trận lạnh lẽo từ cột sống thẳng tới toàn thân. Cô nghi ngờ đoán xem ai là ông chủ của cám dỗ. Mục đích của ông ta cuối cùng là gì? Cô cũng không nghĩ đến, đó lại là người của Diêm Gia. Tôi buông tay là bởi vì khi chúng ta ở chung, cô đối với tôi rất tốt, đối với tôi yêu thương, cũng không phải là giả bộ, mà... Diêm Minh như ánh sáng màu lưu ly, đôi mắt ảm đạm, đi xuống, khóe miệng tự diễu. Không là đối với Việt, tôi nghĩ đã yêu sâu đậm như vậy, tại sao cô có thể hại anh ấy được? Dung Ân chậm rãi đứng lên, hai chân phát run, cô giữ chặt đôi tay ấm áp của Diêm Việt, trong lòng cảm thấy chua xót khó nhịn. Cô cúi người, ngón tay nhẹ nhàng xuyên qua mái tóc ngắn màu nâu sẫm, Tiếng nói cô âm thầm khàn khàn Việt Anh thì sao Anh cũng cho là em hại anh sao Nằm ở trên giường Người đàn ông không có phản ứng Miệng thường xuyên trêu chọc Làm cô cười cười Hôm nay mím rất chặt Nàn ra bởi vì lâu ngày trong phòng Mà trở nên trắng nõn Hai chân thon thả dài Cuốn ở trong chăn Anh cũng không thể đứng lên Hướng về phía cô mà gọi Ân ân cô còn nhớ rõ lúc ở sườn núi bọn họ đã từng nói việt chúng ta vĩnh viễn không xa nhau được không ân ân ngốc chúng ta làm sao có thể xa nhau đây giọng nói của diêm việt đầy nuông chiều anh còn từng một lần nói ân ân anh yêu em ký ức dường như tất cả đều được tẩm độc dược khi người ta càng nhớ thì sẽ càng đau cảm giác cảnh còn người mất Dung Ân lần đầu tiên cảm nhận sâu sắc như vậy Trên tủ đầu giường Hình ảnh bọn họ ôm nhau thân mật khăng khít Dường như ai cũng không thể chia cắt Nhưng chỉ là thời gian ngắn ngủi Khiến cho khe hở giữa bọn họ Càng khó có thể khâu vá Nam dạ tước trở lại ngự cảnh uyển, Sắc trời đã tối Hôm nay công ty có việc loay hoay khiến anh bẻ đầu sứt chán đi vào phòng khách dạ dạ đang tự mình chơi với quả cầu nhỏ thấy anh liền chạy tới ôm lấy chân nam dạ tước ẵm nó lên đem ôm tới ghế salon theo miệng quen liền hỏi dung ân đâu đang chuẩn bị cơm tối vương linh đem bát đũa mang lên bàn dung tiểu thư rất sớm liền đi ra ngoài hiện tại vẫn chưa về ừ anh đáp nhẹ đi đâu tôi cũng không biết vương linh lắc đầu lúc ấy cô ấy nhận được điện thoại sau đó liền vội vàng chạy ra ngoài bộ dạng dường như rất gấp gáp nam dạ tước bỗng dưng ngẩng đầu lên gương mặt tuấn mỹ chợt lóe lên tia u ám anh để dạ dạ xuống lấy điện thoại ra gọi trong không gian yên tĩnh chợt có tiếng chuông điện thoại di động vang lên vội vàng kịch liệt làm cho người ta cả trái tim đập loạn Dung Ân bóc ra nhìn xuống cũng chưa bấm nghe sắc mặt của Nam Dạ Tước trong đêm tối chờ đợi đầy u ám anh đè nén đôi mắt ấy xuống môi mỏng khêu gợi mà nhếch lên khóe mắt mơ hồ có bối rối tràn đến Dung Ân nhìn về giường của Diêm Việt anh rất an tĩnh trước kia cho dù anh nằm một ngày cũng không được đừng nói là hai năm. điện thoại di động ở trong lòng bàn tay rung rung dung ân suy nghĩ liền đè xuống tắt điện thoại một tiếng ngắt ngang đôi mắt phượng của nam giả tước thâm sâu mà nheo lại động tác anh rất chậm đưa điện thoại di động từ bên tai rời đi đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra ngoài má lưu đi vào dung ân đang cầm tay diêm việt ngồi bên giường còn diêm minh thì cúi đầu ngồi trên ghế salon ân ân nhị thiếu gia ăn chút gì đi bà đi tới không đành lòng nhìn thấy dung ân sắc mặt như vậy bà lau nước mắt nói ân ân thật xin lỗi má lưu đã giấu diếm con lâu như vậy dung ân biết chuyện này không thể trách má lưu diêm gia cố ý giấu diếm cũng vì liên quan đến chuyện lớn tập đoàn viễn thiệp đương nhiên không thể tiết lộ. Má Lưu, lần trước con nhìn thấy là anh ấy sao? Má Lưu gật đầu, nước mắt tuôn đầy mặt. Lão gia nói, ông ấy có người bạn là bác sĩ trung y, cho nên thường cách một thời gian sẽ đem thiếu gia đi tới chỗ của ông ấy. Hai năm rồi thiếu gia vẫn như vậy, da thịt không bị héo rút. Má Lưu nói tới đây liền nghẹn ngào không nói được nữa. ân ân một người tốt như vậy sao lại thành ra như thế này dung ân cắn môi khóe miệng bởi vì dùng sức mà dỉ máu từ nhỏ má lưu là người nhìn diêm việt cùng diêm minh lớn lên hai đứa trẻ bà yêu thương cùng đau lòng tối hôm qua ta thật cho là diêm việt không thể vượt qua nên tan lấy điện thoại gọi cho con nghe điện thoại Tiên sinh nói là sau này chúng ta đừng tìm con nữa. Ta biết, anh ta nói rất đúng. Nhưng ma lưu cũng chẳng có cách nào. Ta không thể cho các con ngay cả gặp mặt lần cuối cũng không. Tối hôm qua, Dung Ân không cần nghĩ, cũng biết là nam dạ tước. Sau đó, thái độ của hắn rất kỳ quái. Chắc chắn là bởi cuộc gọi đó. Lúc Dung Ân ra khỏi phòng, cảm thấy trong lòng rất buồn bực. Cảm giác như là đến cao nguyên thiếu dưỡng khí. Cô đứng ở cửa, trong phòng này cất giữ quá nhiều kỷ niệm giữa cô và Diêm Việt, mà chỉ có ở bên trong, cô mới cảm thấy thời gian không tàn nhẫn mà đi qua, vẫn lưu lại đây, một thời tuổi trẻ. Diêm Việt lặng lặng nằm trên giường, anh không nhìn thấy cô, cũng không thể cùng cô trò chuyện. Đều nói người sống thực vật tồn tại ý thức, có thể nghe thấy người bên cạnh nói chuyện. Dung Ân tựa cửa, trong ánh mắt đau nhói một mảnh. Việt, em đang cùng nói chuyện với anh, anh có thể nghe thấy không? Có lẽ là nghe thấy, chỉ là không nói ra mà thôi. Nếu như anh có thể mở miệng mà nói, anh nhất định sẽ nói. Ân ân, đừng khóc. Ân ân của anh cười lên thì nhìn đẹp nhất. Dung Ân nước mắt đầy mặt mà xuống lầu. Diêm Minh cũng từng bước xuống theo lưng cô. Dung Ân vịn thang lầu, bước chân cứng ngắc mà đi xuống. Mỗi chỗ cô đi qua giống như đã từng đi một lần nữa. Mấy ngày nay, cha mẹ tôi không nhanh như vậy mà về nước. Nếu cô muốn đến thăm Việt, bất kỳ lúc nào cũng có thể tới đây. Dung Ân xuống lầu, quay người sang chỗ khác. Còn anh, anh có khỏe không? Diêm Minh cúi đầu, khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ thống khổ. cô trách tôi sao? có phải rất hận tôi? sự xuất hiện của hắn chính là màn diễn mà thôi, bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ. vì để cho dung ân tin tưởng, hắn không tiếc. để làm chính mình dị ứng, diêm minh thở dài. thật ra thì càng về sau, hắn đã không phải là vì muốn trả thù. hắn thậm chí nghĩ tới muốn thay thế cho anh trai lo cho cô tốt nhất, muốn thay thế anh trai đem cô ở lại bên cạnh mình. Thực sự thì tôi không giận anh Dung Ân xoay người sang chỗ khác Chỉ thấy được bóng lưng Tôi và anh Thì ra là không phải mất đi Những ký ức tốt đẹp Mà vì chúng ta chưa từng có Lúc Dung Ân ra khỏi Diêm gia, Diêm Minh đứng ở cửa Cô vốn vẫn không thuộc về anh Mà hôm nay lại càng xa Không có ký ức ràng buộc Bọn họ trong lúc đó thật sự là xa lạ Dung ân không biết là tâm tình như thế nào Đi ra vườn Vòng qua cửa sắt Gió đêm thổi tới Đôi vai cô vì lạnh run lên Bỗng nhiên ngẩng đầu Lại thấy xe thể thao của nam giả tước dừng ở cửa riêng ra Anh dựa lưng vào sườn xe Đưa điếu thuốc trong tay Ném xuống đất Sau đó dẫm tắt Hết chương một trăm Chương 101. Dung Ân lúc ấy vội vội vàng vàng đi ra ngoài, trên người mặc mỗi bộ quần áo ở nhà, chân mang mỗi đôi giày vải màu trắng, mái tóc rối tung ngang vai, bởi vì khuất bóng nên thân hình cô lộ ra vẻ mảnh mai không ít. Mùa đông, buổi tối đặc biệt lạnh, nam giả tước mặc bộ âu phục màu xám bạc, bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng được may thủ công. Người đàn ông này, bất kể là trang phục màu tối hay màu sáng, cũng phối hợp rất đẹp mắt. Nhưng Dung Ân vẫn là thích anh trong trang phục như vậy. Cao quý, mang theo vẻ cao ngạo, khí chất mười phần. Bọn họ đều không ai bước tới, chỉ là cách nhau 10 bước, nhưng lại giống như một khoảng cách rất xa, khó có thể mà vượt qua được. Tiếng cửa sắt mở ra Diên Minh sau đó đi ra ngoài Hắn đi ngang qua vừa đúng lúc Dung Ân đi tới Liền ngừng lại Muốn nói điều gì Nhưng lại nhuốt trở về trong cổ Hắn đã không phải là Diên Việt Hắn cho dù quan tâm Nhưng cũng không đủ tư cách để mở miệng mà hỏi Dung Ân chú ý tới Hắn đi tới trước cửa xe Cũng là dùng tay phải mở cửa Tay trái buông rủ bên người Từ đầu đến cuối Không hề động đậy. Dung Ân nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu trong xe. Diêm Minh ngồi trong xe. Cả buổi mới khởi động. Gió lạnh từ sườn xe lướt qua mặt cô. Lái rất nhanh. Giống như hỗn loạn chạy chối chết. Nam giả tước hai tay để ở trong túi quần. Thân thể nghiêng dựa vào logo ở đầu ghế trước Bukati. Anh một chân hơi cong. nửa người trên rất thẳng, dung ân đứng đã lâu, hai mắt nền bắt đầu cứng ngắc. Cô thử di chuyển đi vài bước, nhưng cũng không có đi tới hướng nam dạ tước mà đi qua anh cùng chiếc xe, đi thẳng về phía trước. Cô đi từ từ, không hề có phương hướng. Dưới ánh đèn, chiếc bóng của cô càng ngày càng bị kéo dài ra. Mái tóc xuân thẳng di chuyển nhẹ nhàng. Nam Dạ Tước dõi theo bóng lưng cô, ánh mắt càng lúc trong đêm tối lại trở lên u ám. Dung Ân đi mười mấy bước, phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn dồn dập. Nam Dạ Tước vươn tay, cánh tay có thể đem cô giữ lại, lời nói có vẻ khẩn trương. "Em muốn đi đâu?" Cô ánh mắt ảm đạm, kinh ngạc tùy ý anh ôm. nam dạ tước lúc này mới phát hiện cô toàn thân khẽ run người đàn ông thở dài cởi áo khoác xuống khoác lên bà vai dung ân anh mang theo cô đi về phía xe bên trong mở hệ thống sưởi đem cô ngồi vào trong cả người cô bắt đầu ấm lên hai chân cứng ngắc lay ngay lập tức lòng bàn chân thậm chí toàn thân bắt đầu cảm thấy một dòng nước ấm trào lên Anh không khởi động xe, mà trên tay đốt một điếu thuốc. Trong xe, mùi thuốc lá đang lan tỏa khắp nơi. Dung ân ánh mắt bị kích thích có phần chua sót. Cô quay đầu đi chỗ khác. Hốc mắt bắt đầu hồng hồng. Nam dạ tước cũng không từ từ mà hút. Liền lập tức hung hăng hút trọn một hơi dài. Đầu điếu thuốc rực sáng. Khói thuốc từ miệng anh ra vào thật mau. Cứ thế không bao lâu đã hết một điếu thuốc Em tại sao lại ở đây Người đàn ông cũng nhịn không được liền mở miệng trước Dung ân đem thân thể có giúp bên trong áo khoác Khuôn mặt bé nhỏ lộ vẻ tái nhợt Cô hơi ngẩng đầu Vậy còn anh Làm thế nào mà anh tìm tới đây được Nam dạ tước hai tay đặt ở trên lái Gương mặt tuấn tú hơi nghiêng Ngày hôm nay, có người gọi điện thoại tới là muốn em đến Diêm ra một chuyến. Hôm nay, Vương Linh nói rằng em vội vội vàng vàng liền rời khỏi. Anh đoán em nhất định là ở đây. Đúng, hôm qua má lưu tìm em. Anh tại sao không để cho em nghe điện thoại? Dung ân nửa người trên thẳng lên, giọng nói dần cỡ lên trở lên cứng rắn. Nam giả tước chân mày hơi nhăn Làm sao Diêm gia dù việc gì cũng có thể tự giải quyết Diêm Việt không phải là rất khỏe sao Liền chết rồi à Loại người như em Chuyện ma quỷ như vậy cũng tin Hay là người đàn ông tồn tại Trong chi nhớ của em vừa trở lại Hai người rất gần nhau Nam giả tước lúc nói chuyện Bởi vì tức giận mà thở hồng học Dung ân cũng có thể cảm giác được Sắc mặt cô cứng lại Con ngươi nhìn anh trầm chằm, Hai tròng mắt không khỏi chờn trợ Nam dạ tước Anh làm sao mà biết anh ấy quay trở lại Người đàn ông hai tay cầm chặt tay lái Anh không hề né tránh Mà thẳng thắn trả lời Anh ở trên đường đã gặp một lần Khẩu khí thật không tốt Dung ân hỏi tới như vậy Có nghĩa là anh đoán đúng Quả thật là có hai riêng Việt Anh cũng biết, tại sao lúc đó không nói cho em biết. Dung Ân chỉ biết là cô vẫn chậm một bước, ngay cả gặp mặt Diêm Việt lần cuối, cô cũng không gặp được. Cảm giác sợ hãi này từ từ cuốn lấy cô, làm cô tay chân luống cuống. nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi không dứt. Nam giả tước vốn là tâm tư bất an, nghe được chất vấn của cô lại càng căm tức. Tại sao anh phải nói cho em biết? Dung ân, em đừng nói Em hiện tại lại muốn trở lại với Diên Việt Em đến tụt cùng thì xem anh là cái gì? Là người chết sao? Cô nhìn anh trong chốc lát Liền cởi áo khoác Lập tức đẩy cửa muốn rời đi Nam dạ tức nhanh hơn Túm lấy cánh tay của cô kéo trở về Lập tức khởi động cho xe rời đi dung ân đẩy tay anh tôi chính là không thể nào buông tay diêm việt trước kia sẽ không sau này càng không cô nói dứt khoát như thế hoàn toàn đem nam dạ tước vứt bỏ ở một bên người đàn ông nhếch môi mỏng đem tốc độ xe tăng lên mặt nghiêng che lấp dọa người đốt ngón tay trắng lồi ra lời nói khỏi miệng tỉnh táo dị thường được Vậy em cứ thử xem. Dung ân phía sau lưng đã toát mồ hôi lạnh. Cô biết rõ tính khí người đàn ông này. Anh muốn làm gì? Trên đời đã có một diêm việt. Người còn lại có phải nên biến mất? Nam dạ tước quay mặt lại. Trong mắt không biết là giận hay cười. Dung ân chỉ thấy cặp mắt phượng hẹp dài kia kéo ra. Tựa như ác ma tìm không ra móng vuốt. Anh không được phép đụng đến anh ấy. Dung ân rất nhanh, trong mắt không còn vẻ thân mật. Vì người đàn ông khác, cô thu về sự ấm áp đối với Nam Dạ Tước, nhưng cơ thể lại đề phòng. Anh chỉ cần dám đến gần một bước, cô sẽ khiến anh thương tích đầy mình, đổ máu đầm đìa. Nam Dạ Tước cười lạnh, khóe miệng vung lên, rất lớn tiếng mà cười, có dĩu cợt. Cũng là tự nhiên trào phúng Tôi tại sao không thể động đến hắn Dung ân ngắm nhìn gương mặt Người đàn ông này Trước đó cô thật sự có nghĩ tới cùng nam dạ tước hòa hợp Có lẽ cô không yêu thương sâu sắc Nhưng vẫn là có thể tiếp nhận anh Nhưng trời muốn trêu cô Cho dù thật sự Có hai riêng Việt Mà cho dù người kia có hoàn hảo Như lúc ban đầu Dung ân cũng biết bọn họ là không thể quay về Bởi vì anh đối với mình khoanh tay đứng nhìn hai năm Anh không muốn gặp cô Cũng không tìm cô Lúc cô đến diêm ra Anh chưa mắt nhìn cô bị diêm thủ kiện Kiên quyết đổi đi Cuối cùng ngã xuống giữa trời mưa tầm tã Nhưng hết lần này tới lần khác Diêm Việt kia mới là thật Anh vẫn nhớ ký ức lúc đó Hình ảnh cuối cùng của anh Vĩnh viễn dừng lại ở sườn núi kia thời khắc anh đeo cho cô sợi dây chuyền kia anh không thể động đến anh ấy nam dạ tước nếu không tôi sẽ hận anh người đàn ông duy trì tốc độ xe thật nhanh ánh mắt ảm đạm không rõ nét mặt lãnh khốc mà âm hàn anh sẽ làm tất cả dù riêng biệt trước mặt cũng không là gì hết nam dạ tước thậm chí hoài nghi anh hết lòng nhưng ngay cả trong tâm dung ân cũng không hề lay chuyển chớ nói chi là ở trong lòng có chỗ đứng của anh dung ân em e rằng sớm đã hận tôi rồi cho dù hận nhiều đi hơn nữa tôi cũng chẳng quan tâm tôi đã nói không muốn nhắc lại nữa em hôm nay là người phụ nữ của tôi thì đừng bao giờ hy vọng tưởng đến chuyện cũ nếu không tôi cũng sẽ không nâng tay anh hà cớ gì mà phải ép buộc tôi như vậy nam dạ tước đột ngột kẹo xe xe thiếu chút nữa là lao ra ngoài mặt lộ anh lạnh lùng không quay đầu vẫn luôn là tôi ép buộc em sao cô không hề tình nguyện không có chút lưu luyến nào chả có nhẽ như vậy dung ân không có cải dễ an toàn bởi vì quán tính Và vai nặng nề đụng vào cửa xe khiến cô chưa trả lời Nam Dạ tước quay kính xe xuống bỗng nhiên gió lạnh tiến vào tàn phá bừa bãi vô cùng mái tóc ngắn màu đỏ rượu của người đàn ông đang nhảy múa càng lộ vẻ liều lĩnh không kiềm chế được tràn đầy dã tính điên cuồng tốc độ xe của anh cực nhanh gió thổi cực mạnh làm dung ân chỉ cảm thấy thở không nổi Đầu óc quật trên mặt Lưu lại một đường màu đỏ nhạt Nước mắt bắt đầu chảy Ánh mắt đau nhói vô cùng Cô cúi đầu cả khuôn mặt đông lạnh đỏ lên Chiếc xe thể thao điên cuồng xuyên qua màn đêm Chịu đựng được một lúc Dung ân giữ chặt ghi đông Rồi mới miễn cưỡng ổn định thân thể Nam giả tước lồng ngực kịch liệt phập phòng Ngón tay thon dài, Mở ra bao trùm trên tay lái, Anh nơi cổ họng nhấp nhô không ngừng, Đôi trọng mắt u ám như mực, Bên trong, Chất chứa mạch nước ngầm, Tùy thời cũng có thể xông ra ngoài, Anh cúi người xuống, Đem mặt tựa vào trên mu bàn tay, Bên trong xe, Khôi phục lại yên tĩnh, Phản quang trong kính, Người đàn ông này, Nét mặt âm khí đáng sợ, anh cố gắng kiềm nén. Sau khi sự tàn ác, hai sợi lông mày từ từ tiêu tán. Anh ngồi thẳng lên, không chút nghĩ ngợi, đem dung ân ôm chặt vào lòng. Nam dạ tước siết chặt cánh tay, dường như chỉ có cơ thể này mới có thể bổ khuyết lỗ hổng trong ngực anh, vừa khít như vậy. Anh vĩnh viễn cao quý nhìn xuống người khác. Nhưng Dung Ân không chịu cúi đầu, đến cuối cùng anh cũng đành có thể cúi đầu mà thôi. Ân Ân, em muốn quên đi hắn tựa như lúc trước vậy, buông tay rất dễ dàng. Nam Dạ Tước, tôi vẫn cho là lúc trước hắn chính là Diêm Việt, thật ra thì khi đó tôi liền sớm nên buông tay, tôi không muốn tin, không tin việc thay đổi. Tôi do dự, dãy dụa, sau đó thảm hại, trở về, nói cho cùng là mối quan hệ quá mờ nhạt, không từng trải qua, làm sao có thể khắc tốt, khắc cốt mà ghi tâm. Anh nói, nếu tôi không yêu diêm Việt, không thấu tận xương tủy, vì thế mới có thể khiến chúng tôi buông tay. Anh nói đúng, bởi vì anh ấy không phải là... Nam dạ tước dừng một chút... Bàn tay sau lưng Dung Ân lập tức cứng đờ. Em muốn nói cái gì? Thông minh như anh, Há lại không biết Trong lời nói của Dung Ân có ý tứ gì? Cô nói như vậy thật quá rõ ràng, Chỉ kém rằng không đem trái tim móc ra cho anh xem. Dung Ân hai tay chống đỡ nam dạ tước, Để trước ngực, Lạnh như băng trong lòng bàn tay, Đè lên lồng ngực nóng hổi. Sau đó, Cổ tay nhẹ nhàng dùng sức, em chính mình thoát khỏi ngực anh. Nam dạ tước cánh tay buông ra, theo thắt lưng Dung Ân, rủ xuống trên ghế ngồi. Nam dạ tước, tôi rất mệt, trong lòng cũng vô cùng rối loạn. Anh ngắm nhìn cô, may mà cô không nói ra những lời tàn nhẫn hơn. Dung Ân xoay người sang chỗ khác. Đem phía bên phải bà vai Lùi dựa vào đè vào xe Nam giả tước khởi động xe ra về Lần này chạy rất vững Con đường quen thuộc hiện ra dưới ánh đèn Cô có thể thấy loáng thoáng Thấy vài cặp tình nhân đang tựa vào nhau Diêm Việt khi đó Trẻ tuổi mà có chí hướng Anh so với Dung Ân Cao hơn một cái đầu Lúc trước đi liền thích Hai tay khoác cổ cô Có đôi khi chơi xấu Đem thân thể anh đặt trên bả vai cô Khiến cô không thở được Dung Ân không thuận theo Liền muốn anh cõng Diêm Việt mỗi lần đều cúi người xuống Cõng Dung Ân quay mấy vòng Làm cho cô sợ Vội vàng ôm lấy cổ anh Hôm nay nghĩ đến Rất nhiều chuyện đang ở trước mắt Chưa bao giờ từng đi qua Dung ân nước mắt mơ hồ trực trào ra Đem khuôn mặt lạnh như băng trở về Bên cửa sổ xe Không rời đi Trở lại ngự cảnh uyển, Dạ dạ đang chơi trong phòng khách Thấy hai người trở về, liền cuốn quyết chạy lại cắn ống quần Dung Ân. Cô khom lưng, đem ôm nó vào lòng, liền lên lầu. Nam dạ tước đi tới phòng ngủ, cửa đã khóa, anh chuyển đậm, tay cầm, quả nhiên là khóa trái. Cho tới nay, anh mặc dù không đụng vào cô, nhưng hai người đã thân mật rất nhiều. Dung Ân cũng không bài xích Nam dạ tước, mỗi đêm ôm cô ngủ. nhưng hiện tại dường như hết thảy lại muốn trở lại điểm xuất phát dung ân biết anh đứng ngoài cửa cũng không có đi cô ngồi trên giường sau một lúc mới nghe được tiếng người đàn ông bước chân xuống lầu cho đến khi phía dưới truyền đến tiếng khởi động xe tại quán bar cám dỗ hạ gia liên tiếp không yên ổn mẹ hạ phi vũ bởi vì tâm tư quá nặng nề mà phải vào bệnh viện vẫn chưa xuất viện hạ phi vũ đừng uống nữa cha cậu nhìn thấy nhất định sẽ nổi giận cô bạn gái đoạt chai rượu trong tay hạ phi vũ biết trong lòng cô có chút khó chịu cậu đừng như vậy Cậu nói, chính mình có phải rất là thất bại không? Hạ Phi Vũ thuận thế tựa vào vai đối phương. Mình bị đuổi ra khỏi nghiêm tước. Mình đã làm tất cả. Cũng là vì anh ấy, nhưng là mình không chiếm được. Cô bạn gái mặt lộ vẻ e thẹn. Thật xin lỗi, lần trước chuyện nếu không phải là do tôi làm không tốt, không liên quan đến cậu. Anh ấy sớm muộn cũng sẽ biết. Hạ Phi Vũ đầu để trên vai cô gái khẽ động đậy. Anh ấy quan tâm không phải là tôi, mà là người khác. Thì Vũ, bạn gái khẽ thở dài, thiết nghĩ không nên cùng cô đến nơi này uống rượu. Hạ Phi Vũ uống rượu, người cảm thấy khó chịu, cuối cùng vẫn là không nhịn được. ói hết trên người người bạn. Cô bạn để cô nằm trên ghế salon, dùng khăn giấy lau sạch vết ói, đứng dậy đi ra cửa. Cậu ngồi ở đây, đừng đi đâu hết, mình sẽ trở lại. Cô gái ảo não, đi khỏi ghế, mùi nước hoa hòa với nôn mửa, thật là khiến người ta phát điên. Hạ Phi Vũ mơ mơ hồ hồ, thấy bên cạnh không có ai, liền cầm túi sách, đứng lên. Ngoài cửa, liền nhìn thấy một đôi quốc cao hiện ra, đang mở cửa bước tới. Tư cần trong tay cầm điếu thuốc, tinh xảo khóe miệng, ở dưới ánh đèn chậm rãi. Cô mắt lộ sự căm thù, Hạ Phi Vũ, cơ hội này cô cuối cùng cũng chờ được. tư cần xoay người trở lại phòng nghỉ cô mở điện thoại bên trên màn hình liền hiện những dãy số những tên này đều là dân liều mạng chỉ cần có tiền thì cái gì cũng làm cô đã sớm thông qua quan hệ liên lạc chỉ còn chờ cơ hội mà thôi nam dạ tước vẫn như cũ ngồi trong phòng vip của quán bar cám dỗ một mình uống rượu anh muốn yên tĩnh cho nên cũng không gọi bọn tiếu bùi đến uống cùng anh nhấc chân ngồi trên ghế salon trải qua chuyện lần này lần trước và về sau anh rất ít khi uống rượu lúc nhất thiết phải xã giao cũng uống một chút rồi thôi anh ngồi nghiêng hạ thân cầm chai rượu cũng là tay run run được một chút nam dạ tước chân mày nheo lại chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu nổi lên khác thường anh nhẹ khép mắt lại cảm giác như vậy anh cũng không xa lạ gì biết lúc trước lại phát tác cảm giác mới đầu chính là như vậy nam giả tước nhớ không rõ đó là gì phát tác ra sao anh không chút nghĩ ngợi liền đứng dậy rời đi cái bộ dáng này anh tuyệt đối sẽ không cho người khác nhìn thấy Mà nơi này đông người hỗn tạp, anh lại càng không thể để cho người khác chỉ điểm, anh là kẻ nghiện ma túy. Nam giả tước vịn tay vào cầu thang đi xuống, may mà trong sàn nhảy, đèn nhấp nháy liên tục. Anh cố gắng ổn định bước đi, tập trung suy nghĩ đến cửa. Hạ Phi Vũ lào đảo, cũng không tìm được cô bạn gái. Trong miệng cô thầm nói, đã đi đâu? Đi về phía trước sao? Cô uống rất nhiều rượu, bước đi không vững, thật vất vả lắm mới tới bãi đậu xe, hai tay bắt đầu lục lọi chìa khóa trong túi. Đi về phía trước, liền đụng phải bảo vai người khác, túi xách liền rơi xuống đất, đồ bên trong rơi lả tả ra ngoài. Hạ phi vũ mặt lộ không vui, ngẩng đầu lại thấy bốn năm người đàn ông vây lấy cô. Đối phương đều to con vạm vỡ, những đôi mắt đó đều lướt trên người cô. Cô giật mình, cả người toát mồ hôi lạnh, tỉnh rượu được phân nửa. Các người là ai? Muốn làm gì? Người đẹp, sao lại đi có một mình? Câu dẫn là người đàn ông tuổi hơn bốn mươi, da ngăm đen. bàn tay đặt trên khuôn mặt trắng nõn của cô. Hạ Phi Vũ hét lên một tiếng, liền nhặt cái chìa khóa ra sau đó, vội vàng đẩy đám người, nhanh bước đi. Bọn họ tự hồ cũng không vội đuổi theo, Hạ Phi Vũ vội vàng tìm được xe, lập tức ngồi vào trong xe, chìa khóa cầm trên tay, hồi lâu mới cắm được vào ổ. Côn mặt nhỏ nhắn của cô nhanh chóng chuyển thành trắng bệch, Đôi môi không ngừng run dậy. Người đàn ông chậm rãi, từ từ đi tới. Ngay cửa đã có người đứng chặn. Cô đừng nghĩ mà chạy thoát. Mà đúng vào lúc này, Nam dạ tước xuất hiện trước mặt. Anh đi rất chậm, rất lâu mới tiến vào bãi đậu xe, chẳng qua là ý thức từ từ mơ hồ, cho nên có chút không rõ phương hướng. Hạ Phi Vũ chuẩn bị khởi động xe, nhìn thấy Nam dạ tước, cô hai mắt đột nhiên phát sáng, sợ hãi trong lòng lập tức biến mất, niềm hy vọng từ trong lòng dâng lên. Chẳng qua là một lúc, cô thì liền phát hiện có điều khác thường, Nam dạ tước lúc đi cửa hồ lào đảo về phía trước Tay anh vịn trên sườn xe Cả người cố sức điều trị hồn hện Nhìn ra Anh đang cố gắng cầm cự Mấy tên côn đồ Đang đứng trước cách đó không xa Đang rỉ tai nhau Tên cầm đầu Liền gật đầu Mấy người kia liền đi tới Về phía Nam dạ tước Hạ phi vũ hai tay khẩn trương nắm chặt tay lái. Cô ở nghiêm tước đã lâu như vậy, ít nhiều gì. Đối mặt với mặt tối của nam dạ tước cũng hiểu rất rõ. Trong ánh sáng, ngoài tối, sáng là vậy, nhưng trong tối liền âm thầm diệt trừ những kẻ cản đường. Người của nghiêm tước, chỗ nào cũng có, mà hôm nay như vậy có khả năng là những người tìm để trả thù. Nam giả tước cũng không nhận thấy được có gì khác thường Thân thể anh đứng thẳng lên Trên trán rỉ ra những giọt mồ hôi Hạ phi vũ cắn môi Bất an sợ hãi Lúc này dường như cũng chẳng quan tâm Nam giả tước có thể rất sẽ gặp nguy hiểm Hạ phi vũ hai tay nắm chặt tay lái Vừa buông ra lập tức siết chặt lại Cô hiểu rất rõ, lúc này cô xuống xe, nhất định sẽ rơi vào trong tay bọn chúng, hậu quả khôn lường. Giọt mồ hôi hột theo mặt cô chảy xuống, hạ vì vũ hai tay ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay để cùng một chỗ. Về sau, chuẩn bị siết thành quyền, quyết tâm đẩy cửa, phá xe ra. hết chương 101 hết tập 28